Mời các bạn nghe chuyện ngắn, bằng chứng của nhà văn Bảo Ninh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. người của thằng con út khiến Minh nổ ruột, anh cứ nghĩ mãi và buồn mãi vì rằng cậu ấm quý tử suicid xong không phải chỉ vì thế. Bữa đến nhà tôi chơi kể chuyện đó, mình quá mức đăm chiêu, có lúc như người mất hồn. Thằng Hùng con anh quả là gan dạ, chiếc xe tải chở tổ công tác của nó đang vượt một con đèo vắng ở miền núi Tây Quảng Nam. Tài xế loạn quạng sau đó làm đổ xe. Chiếc xe chỉ lật nghiêng bên rễ chứ không nộn nhào khỏi mặt đường. Xong một thành viên trong tổ ba người của Hùng lại bị văng xuống vực. May Phúc làm sao đã sớt tới lưng chừng vách núi thì cậu ta được một cành cây chìa ra níu lấy. Tài xế bị thương chỉ còn Hùng và một người nữa lại là phụ nữ. Thằng Hùng một mình bám gờ đá lần xuống Cứu thoát được người bạn đang lơ lửng vực sâu ngàn cân treo sợi tóc. Hành động ấy dĩ nhiên là rất dũng cảm, song le lại cũng sự thường. Rất nhiều người trong hoàn cảnh tương tự cũng sẽ làm như thằng Hùng. Điều khiến Minh không sao tin nổi, ấy là độ cao của cái vách dựng đứng. Theo như lời anh bạn được Hùng cứu sống, thì từ chỗ chiếc xe bị lật tới chạm đáy khe là hơn trăm thuốc, một độ sâu rùm rượn như thế, đừng nói lần xuống ngõ xuống thôi, thằng Hùng cũng không thể, mình quá biết cái tật bẩm sinh ấy của thằng con, nó bị hãi độ cao, không phải vì có bệnh tim, không có duyên do gì hết, chỉ cứ sợ, sợ khủng sợ khiếp vậy thôi, từ nhỏ đã thế. Luôn luôn ác mộng của thằng bé là ác mộng đang đứng mấp mé bên một cái gì đó, thăm thảm và dựng đứng. Nó không hét lên được, chỉ vì chết lặng trong cảm giác sắp ngã vào khoảng trống ghê giợn mà choàng tỉnh khỏi giấc chiêm bao. Lớn lên tật đó vẫn không mất đi, mà như càng ám ảnh, không có chuyện thằng hùng trèo cây hay nhảy cầu ở bề bơi. Nó không bao giờ ngồi lên bệ cửa sổ như bọn con trai, vẫn thường ngồi như thế, tán sắp với nhau. Thanh niên rồi mà nhìn trên tivi Thấy người ta nhảy dù nó nhắm tịt mắt lại Và mồ hôi diện ra Đến bây giờ mỗi lần phải lên máy bay Là mỗi lần tự nó chịu cực hình Và âm thầm chống trọi Để không tỏ ra quá thảm hại Trước sự bình thản Của hành khách ngồi bên Ấy vậy Mà nó lại hành động như vậy Nó giống không kể Mình biết chuyện Là do cậu bạn được cứu sống đã cùng bố mẹ đến tận nhà anh để cảm ơn. Hôm sau bố con trò chuyện. Để thuận cho lời khuyên can. Trước tiên Minh khen cái tinh thần vì bạn quên mình của thằng con. Nhưng nó lại lắc đầu bảo rằng. Điều xui khiến nó không phải là cái chết cận kề của bạn. Mà là chính cái vực thẳm. Nói năng chẳng bao giờ mạch lạc. Thằng Hùng giải thích một cách rất khó hiểu giây phút liều mạng của nó. Nhưng Minh hiểu tai nạn xảy ra trên đèo đã cho thằng con anh một cơ hội bất ngờ không chủ ý để đối diện với nỗi sợ hãi đã hằng bao nhiêu năm chế ngự con người nó. Thằng Hùng từ bé nó đã luôn là mình ngạc nhiên. Minh nói xoay xoay ly rượu trên tay giọng dầu dĩ. Nhưng cái lần ngạc nhiên này Làm mình thật sự dối trí Thoạt đầu choáng váng sau thì u út buồn khổ không chịu được Đã bao nhiêu ngày rồi ông ạ Thế ông lầm cầm rồi hay sao Tôi nhìn vẻ mặt minh mà chẳng nhịn được cười Không tự hào Không hãnh diện thì thôi Lại buồn khổ sâu não là thế nào Cứ y như là Nó đã làm điều gì xấu xa tồi tệ vậy Ờ Thì đành là thế Nhưng ý mình không phải vậy ông ạ Mình lúng túng Tìm lời Nghĩa là mình Mình muốn nói mình buồn bực Vì rằng sao mà thằng con nó chẳng giống gì mình Nó khác quá Hoặc nghe người ta kể chuyện nó cứu bạn nó Từ trong thâm tâm lập tức mình tự hỏi Hồi bằng tuổi nó Mình có làm vậy không Bề ngoài thì có Chẳng hạn mình cũng đã từng cứu người À mà chuyện này ông cũng chứng kiến Hồi đi học sư tán ở đò mễ sở ấy nhớ không? Thấy bà già ấy bị ngã khỏi đò Mình liền nhảy xuống cứu Chỉ một mình mình Bạn bè mấy đứa đang cùng trên đò có cả ông nữa Thì không Nhưng chẳng phải mình anh hùng Còn bạn bè là lũ nhát Chẳng qua vì mình bơi rất giỏi Tự biết thừa sức cứu được bà già Còn ông và các bạn khác bơi kém Lao xuống chết chắc Lao xuống làm gì? Cho nên cái cách của mình hành động hồi đó, với của thằng con mình mới đây, càng ngẫm càng thấy quá là khác nhau. Bố con mà hoàn toàn trái dấu, sao lại có thể như thế được cơ chứ? Không hiểu thế nào. Mình thở dài, hãy cứ nghĩ về chuyện gì liên quan đến tính nết của thằng con. Là mình lại có ngay câu hỏi, hồi bằng tuổi nó bây giờ mình có vậy không nhỉ? Và câu trả lời thường là không, mình không như vậy. Tại sao nhỉ? Nó chuốc lấy cái tính ấy từ ai nhỉ? Tôi lại bật cười, tuy nhiên đã thoáng dậy một chút kinh ngạc. Cái ông này, bố gì mà lại đi băn khoăn lần thần thế? Con giống tính bố là dĩ nhiên, nhưng con khác tính bố cũng là dĩ nhiên. Thằng con mình ấy, mình nói, bản chất là nhút nhát. Nhưng ngoài mình là bố nó, chẳng ai nhận ra. Khi còn là thằng cú tí, nó rất ít khóc ít cười. Ông bà nội ngoại đó là thằng này tư chất cương nghị. Riêng mình biết nó nhát lắm. Động tí là giật mình là tè dầm ra là méo máu trực khóc. Có điều hình như nó nghiến răng lại để không khóc. Từ đâu mà lại có kiểu đó chứ? Lớn lên đi học, nó lại bị mang tiếng là lì bướng. Với người lớn với cả thầy cô giáo Nó chẳng biết đường chào hỏi thưa gửi Cứ gằm mặt xuống lý nhí lúng búng Ai cũng bảo nó gan cóc tía và hỗn Có phải đâu trái lại Nó thế là vì nó nhút nhát rụt rè Ai ai cũng làm cho nó e ngại Thương con mà cũng rất bực Bực nhất cái nỗi Làm sao nó cứ cố ngược lại với bản tính Mình chẳng hề như thế Tại sao nó lại thế Nhát Mà nó rất hay đánh nhau, đánh nhau với bạn học, với bọn ở lớp lớn hơn, rồi cả với bọn ngoài phố. Một dạo ở cổng trường học luôn tụ bạ, một lũ chuyên chấn lột học sinh. Bọn bạn thằng Hùng đứa nào cũng ném nét cống nộp nhưng thằng Hùng lại cố tình chống cự. Ngày nào cũng bị bọn kia đánh cho bưu đầu sứt chán. Biết chuyện khuyên nó, nó không nghe. Mình đành phải xin chuyển trường cho con. Hồi đi học, mình không những chẳng nhút nhát. Mà lại ngầm có vai thế võ được ông anh cả bày cho, nhưng chẳng bao giờ mình tham gia vào đánh lộn. Tôi không đụng anh, anh chớ đụng tôi. Bình thường, đến tôi chơi minh ngồi không lâu và xuất khoát từ chối rượu. Nhưng nếu đã có một chút gì đó tâm tư thì anh lại hết ly này tiếp ly khác và cứ nói mãi nói mãi không chịu xuất ra về. Có một chuyện nhé, khi đó thằng Hùng mới 10 tuổi thôi, hai bố con đi dạo, nó muốn ăn kem, mình mua cho nó. Nó đứng ở vỉa hè chàng tiền, trong tay cầm cây kem, vừa định đưa lên miệng, thì một thằng nhãi lớn hơn nó sấn tới, giật lấy chạy mất. Thằng bé ngớ người ra, không hiểu, có thể nói là lần đầu tiên đụng sự đời mà, nó thương quá, mình nắm tay nó bảo, thôi con bỏ đi để bố mua cho que khác, mình chưa giất lời. Thằng con răng tay ra, sông sông đuổi lao theo thằng kia. Mình hét gọi nó và chạy theo, nhưng không thể. Phố xá ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ, xe cộ Kim kìm. Thằng Hùng lao phứa qua, chạy mất hút. Ông có hình dung mình sợ hãi đến thế nào không? Hú hồn, chạy tới gần giữa phố Ngô Quyền. Mình chạm ông con từ một con hẻm thất thể bước ra. Nó nắm khư khư trong lòng bàn tay, cái que lõi của cây kem còn dính một tị kem màu xanh. Chưa bao giờ mình nặng lời với con, vậy mà khi ấy mình chộp lấy nó, quát mắng nó, đét đít nó. Về đến nhà, vẫn còn đang đầy giận dữ. Đấy là lần đầu, hai vợ chồng mình cãi nhau khốc liệt. Cũng là lần đầu tiên mình quát vào mặt Lan mối hoài nghi của mình về thằng con của cô ta. Cũng từ đấy, cái ý nghĩ kinh khủng và vô lý ấy cứ càng năm càng cắm rễ sâu hơn trong đầu óc mình. Đến cái vụ gan anh hùng vừa rồi của nó thì mối nghi ngờ đã thành danh danh rồi ông ạ. Nhưng mà nghi ngờ cái gì? Tôi định hỏi nhưng rồi thôi ngay. Vì đã chợt hiểu ra điều Minh muốn nói. Hai vợ chồng Minh Lan và tôi thuộc học trò là bạn bè cùng phố cùng lớp. Với Lan thì tôi và Minh hoàn toàn vô tư là hai người bạn. Học xong phổ thông tôi nhập ngũ Còn Lan và Minh, người sang Nga, người sang Đức, sau chiến tranh trở về gặp lại nhau, tôi không hề thấy Lan đối với Minh có biểu hiện gì khác ngày trước. Tôi khi nhận được thiết mời đám cưới của họ, thì tuy có phần ngạc nhiên, nhưng tôi cũng thấy cặp này lấy nhau là đúng quá, bởi tôi biết Minh mê mệt Lan. Từ hồi cuối cấp 3, và trải qua bao năm, anh vẫn bền bỉ dai dàng chờ đợi Lan đáp lại tình cảm của mình. Cô đồng ý lấy Minh là hợp tình hợp lý. Cho đến nay như tôi thấy, thì Minh và Lan cũng như mọi cặp vợ chồng trên đời, một gia đình ổn định, thuận hòa tương đối. Tầm tầm vậy thôi, hẳn là không ít chuyện xảy ra, xong được ẩn kín đáo trong nội bộ gia đình. Còn đầu lòng của họ là một cặp bé gái sinh đôi. Nhiều năm liền, tôi thấy Minh có vẻ không được vui lắm. Khi vợ sinh con trai, anh tỏ sự sướng, có thể nói là thái quá. Nhưng cũng là dĩ nhiên thôi, ai chẳng thấy. Có điều hơi lạ là suốt bao nhiêu năm qua cứ nói về thằng con là Minh lại sung sướng khoe khoang cái sự nó giống anh y chang. Thì đúng là như thế tôi có thể làm chứng nếu lược đi những sự khác biệt do chênh lệch về mức sống giữa hai thế hệ. Thì tôi thấy rõ ràng thằng Hùng những năm nó 11 tuổi, 13 tuổi, 15, 16 hay 20 tuổi vân vân Chính cống là bản sao mặt mày bộ dạng của mình hồi anh cùng những độ tuổi ấy. Nhưng thế thì có gì là đặc biệt đâu mà phải hãnh diện nhấn mạnh mãi như vậy. Tất nhiên là trước đây tôi chỉ lấy làm buồn cười thôi chứ không để tâm, xong giờ thì tôi đã chợt hiểu vì sao mình lại thế. Thiệp với gia đình họ hoàn toàn chỉ theo nghĩa là một người bạn của tay chồng. Quan hệ bạn bè ngày trước với cô vợ không còn xấu vết. Tôi không để tâm để ý nên không biết gì về Lan bây giờ nữa. Ngoài cái sự cô ta là vợ của Minh. Đồng thời cũng đã quên sạch những gì về Lan ngày trước. Ngày trước chúng tôi bạn bè một nhóm bốn đứa. Chứ không phải chỉ ba. Không chỉ gồm tôi, Minh và Lan. Mà còn Tuấn, Tuấn bột. Phải rồi, tính nết của thằng Hùng qua những gì bố nó vừa miêu tả chính là tính nết của Tuấn ngày xưa. Không phải vậy sao? Con nhà cán bộ cao cấp, lại là con một Tuấn được cưng chiều thành ra ngu ngờ và đại nhát. Có điều chỉ bạn bè thân mới biết Tuấn là thằng nhát. Còn ở phố, ở trường, người ta chỉ thấy một thằng Tuấn, không có vụ đánh lộn nào mà không có mặt. Sợ thầy sợ cô một phép, nhưng lại lừng danh ương bướng. Và bởi vì là hạng con nhà, nên vụng về lóng ngóng, xong bi đáo khăng sèn tuốt mọi trò của con nhà nghèo. Tuấn chơi tất, đại khái nó là thằng như thế. Tôi không biết Tuấn có bị tật sợ độ cao hay không, nhưng cái chứng sợ tiếng nổ. Thì nó chẳng giấu được ai. Từ lúc con nhóc thì tới tận cuối lớp 10 lớn ngọc rồi. Mà ba ngày Tết đi chơi với chúng bạn dọc các phố. Tuấn vẫn không ngớt, giật mình thon thoát. Pháo cối, pháo đùng pháo dây. Và cả pháo tép đều làm Tuấn sợ. Nó gồng mình lên, không trốn trong nhà, không bị tai. Lại còn đua đốt pháo, đua ném pháo, nghịch pháo với chúng tôi. Nhưng sợ, vẫn hoàn sợ. Vào lính rồi, trận mạc mấy năm rồi, vẫn sợ khiếp tính nổ. Thằng như thế mà từng nổi tiếng khắp trung đoàn là một tay súng B-41 siêu hạng, săn xe tăng. Tôi và Tuấn nhập ngũ cùng nhau. Là con một nên Tuấn không thuộc diện, nhưng nó làm rất dữ dội với gia đình và khu đội, để được mặc áo lính cho bằng được. Biết sức nó yếu ợt. Biết tính nó nhát, sợ tính nổ, sợ máu, sợ chuột, sợ rắn Sợ đủ thứ từ ghê gớm đến vớ vẩn nhất Tôi giáo giết can, nó sừng sộ trực nện tôi Cùng tiểu đội tân binh với nhau, thương nó vô cùng Mà không thể đỡ đần gì được cho nó Một thằng công tử bột con ông cháu cha Lần đầu nếm mùi khổ ải Bởi động và giúp nó thì chết với nó Trên dọc đường vào Nam cũng vậy, tôi chỉ có thể lặng lặng nhìn nó, vật lộn với bản thân nó, qua từng chặng đường con dốc dòng suối, qua từng trận bom. Vào tới B3, tôi và Tuấn được quân lực phân về cùng một đại đội, Tuấn trường thành nhanh hơn tôi nhiều, A phó, A trường, rồi B bậc phó, B bậc trưởng chỉ sau có hai mùa khô. Tôi không hề ngạc nhiên, khắp tiểu đoàn mọi người đều nói về Tuấn với niềm mến phục, về sự thông minh tháo vát, sông sáng năng nổ, và đặc biệt là lòng dũng cảm, tinh thần xả thân vì đồng đội. Nhưng tôi biết rằng không phải thế, đúng hơn là không phải chỉ thế. Bạn tôi còn hơn thế nhiều. Vì rằng anh vẫn thế, vẫn Tuấn bột ngày nào. Sau chiến dịch 72, Tuấn đi học nửa năm ở trường quân chính mặt trận, rồi lại trở về đơn vị làm đại đội trưởng với hàm trung úy chính hiệu. Tôi thì trung sĩ, nhưng đang tạm quyền chính trị viên phó. Vậy là hai thằng càng sát cánh bên nhau. Ngày trận đầu tiên sau ngày trở lại đơn vị, Tuấn đã thể hiện sự vượt bậc của mình về tài chiến trận và năng lực chỉ huy. Bình tĩnh, cứng rắn. Phán đoán giỏi, quyết đoán nhanh, khôn ngoan, tỉnh táo, vân vân Hơn hẳn trước khi làm xây trường. Ai cũng thấy thế. Còn tôi sát cạnh bên Tuấn. Tôi thầm biết anh vẫn vậy, vẫn kín đáo sợ, vẫn âm thầm nhát, vẫn một mình triền miên, chống trọi với cái bầm sinh yếu đuối trong bản thân mình. Một trái gối sáng xuống cho dù là thình lình, với tôi và với nói chung lính tráng, Chỉ cùng lắm là giật mình, nhưng Tuấn thì căng thẳng tột cùng, gần cốt, đờ cứng. Thậm chí, chỉ một chàng tiểu liên bắn xéo qua đầu thôi, cũng khiến anh phải vận đến bản lĩnh. Có điều tuyệt đối không ai ngoài tôi nhận thấy, mà thật ra tôi cũng không thấy, chỉ cảm thấy thôi. Bởi trước mọi tình thế, Tuấn chưa bao giờ có bất kỳ một biểu hiện bề ngoài nào của nỗi sợ hãi. Đôi lúc cũng thấy buồn cười, nhưng tự đáy lòng tôi yêu quý và khâm phục Tuấn. Và thương bạn vô cùng, cùng một gánh nặng cực khổ và hiểm nguy của cuộc chiến. Kẻ chẳng biết sợ là gì như tôi, phải chịu đựng một. Thì Tuấn phải chịu đựng gấp ngàn lần hơn. Phải cắn răng gồng mình lên hơn, phải chịu nhọc nhằn và đau đớn nội tâm, nhiều hơn tôi gấp bội lần. Khi Tuấn về chỉ huy đại đội, cuộc chiến đã ở vào thời kỳ sau hiệp định, gạo đạn cùng mọi tiếp vận hậu cần khác rồi rào và đều đặn thư từ nữa. Ở đại đội tôi, lượt hàng quân bưu nào Tuấn cũng được thư và lượt nào cũng có thư của Lan từ Đông Đức. Tôi cũng thỉnh thoảng nhận thư Lan, cô biết tôi và Tuấn cùng đơn vị. Là viết cho tôi, nhưng trong những thư ấy, Lan cũng không thể giấu nổi, không thể kiềm chế nổi những lời thiết tha, những lời yêu thương nầm cháy dành cho Tuấn. Hai người bọn họ lặng lẽ mến thương nhau từ lâu, nhưng mãi đợi tới ngày chia tay Tuấn vào bộ đội, Lan ra nước ngoài, mới dám cùng nhau ngỏ lời, bày tỏ tình yêu và lời ước hẹn. Sau ngày Tuấn hy sinh, thư của Lan gửi anh vẫn đều đều được chuyển về đại đội. Tôi xếp những bức thư không bóc ấy vào trong ba lô của Tuấn, cùng với bức thư trước thành một chồng rất dày. Tuy nhiên, tất cả những điều đó, cuộc đời tính nết, nhân cách của Tuấn thì có liên quan gì đâu tới đời sống hôm nay của vợ chồng Minh, Làm sao một con người lý tính như Minh lại có thể nảy sinh trong lòng một mối ngờ vực hoang đường đến vậy về Hùng. Một đứa con đã chào đời ở bên ngoài rất xa quá khứ mối tình đầu của vợ anh. Hay là quả thật có tồn tại một mối liên hệ và ràng buộc bí ẩn giữa con trai của Lan với người cô yêu. Dù người ấy đã hy sinh từ rất lâu rồi Và vì là người chồng người cha Nên mình đã không ngừng bắt gặp những bằng chứng Về mối liên hệ không thể nào có thật ấy Không thể nào là có thật Nhưng bằng chứng thì nhiều Có lẽ cả bằng chứng hiển nhiên nữa Như là khi Hùng Đứa con trai nhốt nhát của Lan Gồng mình chấn áp nỗi khiếp sợ bẩm sinh, đối mặt với độ cao và vực thẳm để liều thân cứu bạn. Đấy có phải là bằng chứng hiển nhiên. các bạn vừa nghe truyện ngắn Bằng chứng của nhà văn Bảo Ninh. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Khê. lại trang cuối của truyện ngắn này, chúng tôi nhớ ngay tới câu thơ của nhà thơ Nga nổi tiếng Esensko. Mỗi người chứa một nội tâm tiềm ẩn. Phút cao hứng thiêng liêng, phút hạnh phúc tuyệt vời, cả những phút đau thương kinh hoàng không xóa nổi. Một thế giới kín thầm Đâu phải lộ riêng ai Vâng Nương vào câu thơ Eptusenko Để đi vào thế giới nội tâm phong phú Và phức tạp Của các nhân vật trong truyện ngắn Chúng tôi thấy mở ra đôi nét quá khứ Đáng nhớ thời chống Mỹ Đan xen trong những chiêm nghiệm cuộc sống hôm nay Nhà văn tạo nút thắt Ngay từ đầu câu chuyện Với sự kiện cứu người Đầy vẻ đột biến Trong tính cách của Hùng Con của Minh và Lan hai trong nhóm bộ tứ thân thiết thời đi học. Cốt truyện được ghép lại bằng hai câu chuyện nhỏ được kể song song. Đó là chuyện Minh kể về Hùng ngày bé, có những cá tính đặc biệt nhát nhưng rất khen lì. Và chuyện của nhân vật xưng Tôi kể về mối quan hệ thân thiết thời đánh Mỹ của bốn người bạn học phổ thông ở Hà Nội, với điểm nhấn là Tuấn, con trai một cán bộ cao cấp, xung phong đi bộ đội, chiến đấu dũng cảm và đã hy sinh. Thằng bé Hùng và Tuấn Là hai con người Ở hai thế kỷ cách xa nhau Nhưng có đặc điểm chung Là nhút nhát Nên khi phát lộ những hành động đột biến Lại dễ gây sốc với người xung quanh Nhất là đối với người thân Những ngẫm nghĩ chiêm nghiệm Của Minh về thằng bé Hùng Hay của nhân vật tôi về Tuấn Và cả mối quan hệ tình yêu Tây Ba Giữa Minh, Lan, Tuấn Mang vẻ đối chiếu so sánh nhằm cắt nghĩa những nét giống và khác nhau của Hùng và Tuấn, cho thấy sự phức tạp trong suy nghĩ và hành động của Minh. Điều này có thể gọi tên là Minh đã ghen tuông rất vô cớ với tình yêu trong quá khứ của Lan và Tuấn. Lối cư xử của Minh với con trai chứng minh về phong kiến trọng nam khinh nữ và sự tự tôn thái quá của nhân vật Minh. Giọng văn trầm tĩnh gợi mời cho người đọc tự suy nghĩ, khai thác. Khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn trong mỗi con người bình thường, có lẽ là điều mà nhà văn Bảo Ninh trình bày trong truyện ngắn giản dị này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện ngắn bằng chứng của nhà văn Bảo Ninh và đôi điều cảm nhận của biên tập viên văn nghệ.